Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 25 của Nữ Quỷ Pháp Sư để xem cái cuộc hành trình của chị Cố đi vào hang ổ của gã Quỷ Vương Họ Trang. Chị Cố của chúng ta sẽ kiếm trác được cái gì? Hãy nhớ để lại comment, cùng nhau thảo luận và hãy giúp A tuấn đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 25. Cố Phi âm quả thực rất mong đợi, ở trong mộ này tiền âm phủ khẳng định là không ít, còn có cả vàng bạc ngọc thạch linh tinh. Đến lúc đó, tiền âm phủ thì để dành, đến lúc chết mình sẽ dùng, còn vàng bạc ngọc thạch mình đem bán lấy tiền, chẳng phải là sẽ vẹn cả đôi đường. Một bầy quỷ như ong vỡ tổ, ào ào tràn vào trong sân động, một đường vừa bay vừa ngắm nghía, ước chừng qua hai mươi mấy phút. Sơn động vốn không có hình dạng cố định Dần dần hành lang Lát đá vuông vắn Vì được bàn tay con người mài rũa đẽo gọt Mà nữ áo đỏ ngạc nhiên nói Ngôi mộ này hình như cũng khá lớn Đây là lần đầu tiên tôi tới hầm mộ như vậy Họ trang kia khi còn sống Hẳn cũng là địa chủ đó Con quỷ của tay nói Đúng vậy không phải địa chủ Thì làm sao có thể có một ngôi mộ xa hoa như thế chứ ừ nói không chừng còn là vương công quý tộc đó tên họ trang bị trói ủ rũ đây không phải là bộ của ta chỉ là trong lúc vô tình ta phát hiện ra thôi ta thấy ở đây không có quỷ lại bí mật như vậy liền dùng làm căn cứ của mình mấy năm nay tất cả vàng bạc châu báu ta tìm được phần lớn đều để ở đây đi đó Chị cố hài lòng, vỗ vỗ lên cái chán của họ Trang. Hay lắm, giỏi lắm. Bây giờ tất cả đều tặng cho cô, thì đương nhiên là hay là giỏi. Mà nữ áo đỏ không nhịn được, mà cười một tiếng. Khó có được một chút đồng tình với tên họ Trang. Có điều cũng đáng đời hắn, rõ ràng là đã chạy thoát. Lại còn vì tình yêu, muốn quay lại đối đầu với chị cố. Khác nào là tự mình chui đầu vào chỗ chết. Mẹ nó chứ. quỷ vương gì, mà yêu đương đến mụ mị cả đầu óc như thế. Cô cũng không ngại phiền. Việc đi chậm, hơn nữa cô cũng rất tò mò về ngôi mộ này. Có thể dựng một đại mộ như vậy, chắc chắn không thể là việc bình thường. Cô nhún mình một cái nhảy lên phía trước nhanh hơn một đoạn, không chỉ ma nữ áo đỏ, mà ngay cả bà già lao công, vác chổi cũng đi nhanh hơn một chút. Con quỷ cột tay và con quỷ cột đầu không nhịn được dòm ngó xung quanh. không có dáng vẻ như là trẻ con thấy của lạ chỉ có con ma điên hàng xóm cắm đầu bay về phía trước ở trên lưng cõng theo chỉ cố một tay đang dắt theo tên họ trang mục thê thảm cố phi âm nằm ở trên lưng bính bính vẻ mặt chờ mong này chúng ta sắp phát tài rồi đó cố lên con ma điên bính bính thở hồng hộc Còn tên họ Trăng thì mếu máu Không bao lâu sau Mà nữ áo đỏ không biết đã chạy tới Xó xỉnh nào Đột nhiên hoảng hốt quay về Bà già lao công ôm cây trổi đi theo Trông có chút vội vàng Sao vậy Không ổn rồi Tôi nhìn ở phía trước Là có mấy con quỷ liền Hóa ra nữ quỷ áo đỏ Và bà già lao công vừa bay vừa xem phong cảnh Đột nhiên nhìn thấy mấy con tiểu quỷ Ở bên trong Bay tới bay lôi Họ sợ bị phát hiện Liền nhanh chóng quay lại báo Cố phi âm kinh hãi Ở đây có quỷ sao Quỷ vương họ trang cũng kinh ngạc ấy Không phải chứ sao lại có quỷ khác được Không lẽ nào Có con quỷ nào muốn chiếm hang ổ của ta Đây là thứ quỷ gì vậy Thật là không có đạo đức Không biết là mộ này đã có chủ rồi sao Chuyện này Làm sao tôi biết nữ quỷ áo đỏ vung tay lên vụt một roi ông nói xem có phải ông cố ý mang chúng ta đến mộ của người khác dụ chúng ta đối đầu đến lưỡng bại câu thương sau đó nhân cơ hội bỏ trốn làm ngư ông đắc lợi phải không tên họ trang vội vàng giải thích ấy không phải không phải đây đúng thật là hang ổ của ta nhiều năm như vậy tài sản ta thu được một phần ở thôn trang trước kia phần khác đều giấu ở đây ta không hề nói cho bất kỳ con quỷ nào Nơi này khẳng định là bị quỷ khác phát hiện rồi. Sau đó cho rằng đây là mộ vô chủ đến chiếm rồi. Cố phi âm suy nghĩ. Nói như vậy cũng không phải là không thể. Dù sao thì đồ vật vô chủ, khả năng bị chiếm là rất cao. Nhiều tiền như vậy, ai có thể dám chắc là sẽ không động tâm chứ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Vốn cho rằng, đến để kế thừa di sản. Nào ngờ vừa vào đến cửa đã gặp khó khăn. Cố phi âm rất nóng vội. Đây chính là di sản mà cô đã đặt hàng trước Làm sao mà để cho con quỷ khác chiếm mất được Ở trong mộ có quỷ Đây là chuyện lớn Cố phi âm để cho nữ quỷ áo đỏ cùng với bà già lão công Đi gọi đám quỷ kia trở về Tạm thời không nên đi loạn Mọi người cùng nhau thương lượng để tìm đối sách Lúc này Đám quỷ nghe tin đều quay về Chen chúc ở trong hành lang Chỉ có con quỷ cụt tay là không biết Đã bay đi chơi ở đâu Vẫn chưa thấy về hai mươi mấy con quỷ liếm díu thảo luận. không biết con quỷ kia có lợi hại hay không? Chúng ta có thể đoạt được đồ hay không? Ai? Ta chỉ nhìn thấy một con tiểu quỷ sợ bị phát hiện liền bay luôn ra đây. Không biết ở trong đó còn có con nào lợi hại không? Nếu như chỉ là tiểu quỷ thì dễ thôi. Chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện giải thích với họ. Bọn họ cũng không thể không phân phải trái, nhất định đòi mộ được. Đến lúc đó, cho bọn họ một chút tiền là mọi người cùng vui. Nhưng nếu như có đại quỷ thì phiền toái đó, đại quỷ đều rất lợi hại, chúng ta không thể nào nói đạo lý. Hơn nữa, ở dưới trướng có nhiều tiểu quỷ như vậy, nếu như thật sự đối đầu, chẳng phải chúng ta sẽ ăn thiệt thôi. Cả người nói gì vậy? Chỗ này không phải đều là tài sản của đại vương hay sao? Bọn họ chiếm hữu phi pháp, cho dù là quỷ cũng phải nói đạo lý chứ. Tên họ trang nghe thấy một đám quỷ nghiêm túc thương lượng như vậy. Tìm cách để cướp lại mộ của hắn Nhịn không được rơi lệ cảm động Đương nhiên nếu như hắn không bị chói Không bị Cô gái tóc dài kia gặm lung tung Thì tốt quá Hắn lén lút liếc chị cố Từ nãy đến giờ sắc mặt của chị cố không tốt lắm Hắn liền vội vàng lùi lại đằng sau Chỉ sợ chị cố không vui Lại gặm hắn thêm mấy cái nữa Thì sợ bây giờ hắn không chịu nổi Cố phi âm thở dài Cô không ngờ Có mỗi cái việc đến thừa kế tài sản Mà cũng là nhằng rắc rối như vậy Thịt đã đưa đến tận mồm Nói gì thì nói Cô không muốn buông Đây chính là cơ hội tốt Để một đêm cô có thể phất lên Không chỉ có tiền thuê quảng cáo Mà ngay cả việc ăn ngon Uống đẹp Cũng chẳng phải chỉ quá đơn giản ấy sao Chẳng lẽ là ông trời chết tiệt Lại đang muốn gây chuyện với cô Làm gì có chuyện ngôi mộ mấy chục năm không ai để ý Đến khi lượt cô đến thừa kế thì lại có con quỷ khác chiếm giữ. Cố phi âm âm thầm mắng, ông trời độc ác kia mấy chục mấy trăm lần. Ở trong lòng bấy giờ mới thoải mái hơn một chút. Chân trời hử dừng như mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng sấm đi đùng. Bày quỷ ở xung quanh cố phi âm dùng mình. Không hẹn mà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay khi một đám quỷ vẫn đang mồm năm miệng mời tranh cãi nhau, con quỷ cụt tay rốt cuộc đã quay trở về. Nói, nó sau khi phát hiện trong mộ này có con quỷ khác, liền tìm cách trà trộn, đã gặp được con ma nữ chiếm cái hang này. Hóa ra, thủ lĩnh là một con ma nữ. Nữ quỷ áo đỏ nghi ngờ nói, Này, liệu không phải là một trong những người vợ trước của tên họ Trang chứ? Quỷ vương họ Trang méo máu, Ê, không thể, không thể. Ta đâu có nói cho các nàng đâu. Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt. Xem ra, ông đối với chân ái của mình cũng chẳng có yêu thương gì mà. Ngay cả đại bạn Doanh cũng không nói. Ông sợ là đến khi ly hôn, phải chia ra phải không? Ê, cô thật là thô tục. Đã là tình yêu chân thật. Làm sao có thể dùng tiền tài để đo đếm chứ? Chúng ta không nói chuyện tiền nông. Như thế rất tổn thương tình cảm. Cố phi âm cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi xem, nếu có thể thì chúng ta nói đạo lý với đối phương. Để cô ta đem di sản của họ Trang cho ta là được, những cái khác chúng ta không cần. Cố phi âm càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất ổn. Bây giờ ma quỷ thì cũng phải nói đạo lý. Mộ này cũng không phải của họ Trang, không phải di sản của họ Trang, cô có thể không cần. Nhưng nhất định phải đem sổ chỗ tài sản của họ Trang đòi lại. Không thể nào đi một chuyến uổng công như vậy. Cô một đường đến đây, tiền xe, tiền ăn ở đều là tốn, lại còn trèo đèo lội suối. Mời theo nhiều quỷ như vậy, làm công nhân vận chuyển, ít nhất phải trả tiền công. Cẩn thận tính toán cũng là một khoản lớn. Không thể nào, không trộm được con gà mà còn mất thêm năm thóc. Ngẫm nghĩ lại cũng đến sót hết cả ruột. Nếu như không lấy được tiền, thì cô đừng hỏng ăn một cái tết được ngon lành. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của huyệt mộ, trong một căn phòng lớn, có mấy người đàn ông đang nằm. Bọn họ bị bắt tới từ hai ngày trước. Họ vốn dựng một cái lều ở bìa rừng làm trụ sở tạm thời. Không ngờ xung quanh đột nhiên nổi lên mưa to gió lớn. Chỉ thấy sương mù màu đen tràn ngập, đầu óc choáng váng. Cuối cùng ngất xỉu mà không biết tại sao. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Nơi này tăm tối âm u, chỉ có duy nhất một ngọn đuốc chiếu sáng. Họ dựa vào ngọn đuốc này miễn cưỡng, có thể nhìn được cảnh vật xung quanh. Hẳn là bọn họ đang ở trong một căn phòng đá. Bởi vì nơi này bốn phía đều là tường đá. Ở trên tường đá còn có mấy bức tranh thờ. Có thể hiểu là có một người chết. Sau đó đem theo vô số những nhà hoàn thị vệ đi theo bồi tán. Bây giờ tất cả đều đang nằm trong căn phòng đá. Nơi đó còn có không ít xương khô Sau khi tỉnh lại Bọn họ kinh hoàng không thôi Bị dọa đến gần chết Chỉ là đáng tiếc Gào thét đến nửa ngày cũng không thấy có người Thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không Trong không khí yên tĩnh Không có tiếng gió Cũng không có tiếng chim hót Giống như ở nơi này chỉ có năm người bọn họ vậy Cực kỳ quỷ dị Lão Dương Ông nói thế này là thế nào Tôi nhớ rõ là tôi đang sắp xếp tư liệu, đột nhiên bị ngất xỉu, tỉnh lại thì ở đây, ai đã mang chúng ta tới đây vậy? Tôi cũng vậy, tôi vốn đang buộc lại cái lều tỉnh lại cũng ở đây. Tôi thì đang thăm dò địa hình ở xung quanh, không biết xảy ra chuyện gì, thật là kỳ lạ, rốt cuộc là ai bắt chúng ta tới đây? Tôi cũng không biết là vì sao nữa, có thể thần không biết quỷ không hay trói tất cả chúng ta mang đến đây, thủ đoạn đúng là số một. Không biết đối phương vì sao lại làm vậy? À, được rồi, chờ đi. Nếu như đã đem chúng ta bắt đến đây Thì thẳng định là có điều cần rồi Có lý Dù sao thì cứ chờ xem đã Đáng tiếc Chỉ cần nói chờ đã qua mất hai ngày Hai ngày này không những không có người đến hỏi han Mà ngay cả cơm nước đưa tới cũng không có Bọn họ trước đó còn có sức mà trò chuyện Đi lại ở trong căn phòng Hoặc là gọi vài tiếng có ai ở đây không Sau này đến một chút sức lực cũng không có Thậm chí hoài nghi kẻ bắt cóc bọn họ là vì sao vừa không ra mặt lại còn không cho ăn cơm không lẽ là định để họ đói chết ở đây sao nhất là mỗi một ngày đều phải làm bạn cùng với đám đầu lâu xương cốt áp lực tinh thần có thể hiểu là rất nặng nề không dễ dàng mới ngủ được mà cả ngày trong mơ cũng đều là đầu lâu cả người trở nên tiều tụy trong lòng càng thêm lo âu không còn thong rong như trước lão dương cười khổ nói Không biết là chúng ta có còn cái mạng để về ấy không? Tôi còn nói là đợi sang năm, sẽ mang vợ con ra ngoài chơi. Không nghĩ tới là gặp phải cái loại chuyện này. Hey, chúng ta đều không muốn như vậy. Loại chuyện ngoài ý mốt này xảy ra quá lây kỳ, chúng ta khó mà phòng bị. Thái Kiệt mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn còn tuổi trẻ non nớt, bây giờ không nhịn được mếu máu. À, cháu còn chưa có bạn gái, cháu chưa muốn chết. Người chặt tuổi Thái Kiệt là Chu Hoành nói Đừng có khóc Vốn Đã không có nước rồi Cậu mà khóc nữa Thì càng chết nhanh hơn đó Cho đến ngày thứ ba Cây đuốc cắm ở trên vách tường ngoài cửa Đột nhiên bay lên Cửa sắt vốn đang đóng chặt ầm một tiếng Rốt cục cũng mở ra Làm cho mọi người thực sự là kinh hãi Mấy người bọn Lão Dương Còn đang nói hay là mình đói bụng đến mức đầu óc đã hoa lên. Tại sao lại nhìn thấy có một cây đuốc đang bay tới. Bên cạnh còn có một bóng người mơ hồ, dáng người nhỏ xinh trông giống như là một cô gái vậy. Họ dụi mắt. Này có chuyện gì xảy ra? Hay là, hay là tôi đói đến hoa mắt mất rồi? Hình như là tôi cũng có chút hoa mắt đó. Này mẹ ơi, là cây đuốc. Là cây đuốc đang bốc cháy bay qua đây kìa Bọn họ bò lên khỏi mặt đất Mắt trợn chừng nhìn vào cây đuốc Từ ngoài cửa bay vào Trông vô cùng lây kỳ và quái dị Tuy rằng họ làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với đồ của người chết Cũng đã nghe được không ít lời đồn về chuyện này Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải Bóng người mơ hồ phẳng phất Đang gần ngay trước mắt Họ nhìn lên gương mặt trắng nhợt của cô gái Là một nụ cười âm trầm quỷ dị Giọng nói âm lãnh vang lên Hôm nay là ngày phu nhân nhà chúng ta thọ trăm tuổi Các người đều là khách Lên cùng chúng ta đi chúc thọ phu nhân Phu nhân? Phu nhân của họ là ai? Cho dù là sinh nhật trăm tuổi Nhưng hình thức chúc thọ này có chút không bình thường Lúc này trong lòng năm người bọn lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành đều kinh hãi không thôi. Nhất là cô gái cầm cây đuốc, làm cho người ta cảm giác quá mức âm lãnh. Mà ngay cả thân thể cũng mơ hồ. Bọn họ biết, mình khẳng định là đã gặp chuyện yêu ma quỷ quái. Cô gái xoay người. Mời các vị đi theo ta. Bọn họ đi theo sau cô gái, ra khỏi căn phòng đá. Đi qua một hành lang đá thật dài, không biết là đi ra hướng nào. trong lòng cảm thấy lo âu, chu thành đột nhiên kéo tay của thái kiệt nâng nâng cầm tỏ ý hắn nhìn bên kia đầu óc của thái kiệt lúc này đang để ý đến hoàn cảnh xung quanh cúi đầu nhìn hóa ra chân của cô gái đang bay lơ lửng dưới mặt đất và điều đặc biệt là dưới chân cô không hề có bóng hắn kinh hãi suýt chút nữa muốn hét lên may mà chu thành bịt miệng mới không làm cô gái chú ý bọn lão dương cũng lập tức nhìn sang nhỏ giọng Ồ, có chuyện gì vậy các cậu có phải là phát hiện ra chuyện gì trên trán của chu thành đổ mồ hôi hay là chúng ta gặp quỷ rồi chân không chạm đất mà không có bóng nếu như không phải là quỷ thì là cái gì đúng lúc này cô gái đi ở phía trước đột nhiên quay đầu âm trầm nhìn bọn họ cười cười bộ dáng kia như là đang biết bọn họ đang nói gì tất cả kinh hãi Chỉ cảm thấy nổi hết da gà Mấy phút đồng hồ sau Họ đến một căn phòng đá rất rộng Bên trong cắm đầy đèn đuốc, Ánh sáng lập lòe không ngớt. Con thể nhìn thấy rõ bố cục ở bên trong Căn phòng được sắp xếp như là một phòng bầy tiệc Bởi vì ở giữa cùng với hai bên trái phải Đều đặt mấy bộ bàn ghế bằng đá Ở phía sau bàn còn có nhà hoàn được điêu khắc bằng đá Nhà hoàn điêu khắc trông rất sống động Trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắt. Lúc nhìn sang, phảng phất như đang đối diện với người. Khiến người ta kinh hoàng không thôi. Cô gái đưa bọn họ tới rồi nói. Các ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi. Phu nhân một lát nữa sẽ đến. Thế nhưng mấy người bọn lão Dương Chu Thành làm sao dám ngồi. Nơi đây tà môn như vậy, ai mà biết được. Có thể chạm vào cạm bẫy nào đó, sau đó sẽ mất mạng. lão Dương nói ở uh, uh, cô đương uh, các cô chúng tôi thực sự là vui lòng chúc thọ phu nhân của cô chỉ là chúng tôi đã đến đây 2 ngày rồi sợ người nhà lo âu muốn muốn báo cho họ một tiếng Thái Khệt cũng nén cơn hốt hoảng đúng vậy Có sẽ thể đến chúc thọ phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi chỉ là chỉ là chúng tôi còn có việc chưa giải quyết cô xem có thể châm trước cho chúng tôi một chút hay không khi họ đến đây thì phát hiện điện thoại di động kỳ thực vẫn mang theo Chỉ tiếc rằng không có một chút tín hiệu nào. Ngay cả một 110 cũng không gọi được. Cho dù thử cũng không được. Bọn họ muốn tiết kiệm pin cho nên vẫn không dám dùng. Vừa rồi dọc đường đi tới đây đã muốn thử dùng điện thoại di động liên lạc ra ngoài. Đáng tiếc là vẫn không có tín hiệu. Bây giờ rốt cục xuất hiện người có thể nói chuyện. Cho dù là ma thì bọn họ cũng muốn thử xem có thành công hay không. Nếu không thì đã tuyệt vọng. Điều đáng tiếc khi họ vừa nói xong lời này, cô gái có vẻ mặt còn có chút ôn hòa, bỗng nhiên trợn mắt ầm u nói. Muốn ra ngoài à? Cũng được. Mấy người bọn Lão Dương vui vẻ lại nghe cô gái lạnh lùng. Người sống thì không ra được, nhưng nếu như đã chết thì có thể ra ngoài rồi. trong chớp mắt bọn người lão dương và thái kiệt cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi tới cả người đều lạnh bốt cực kỳ tuyệt vọng chúng tôi chúng tôi nếu như sợ chết thì ở lại ăn cho xong bữa cơm cô gái âm trầm mỉm cười trong mắt xám trắng đào qua đảo lại trên người bọn họ sau đó cứng ngắc quay người sang chỗ khác bước chân đi Đúng lúc này người đàn ông vốn vẫn trốn sau lưng của Lão Dương, đột nhiên bộc phát, trồm về phía cô gái. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, thái độ điên cuồng, trong miệng hô to. Cô đừng có giả thân giả quỷ, mò thả chúng tôi ra, nếu không tôi cho cô biết tay. Hắn chỉ cần bắt được cô ta là có thể uy hiếp vị phu nhân nào đó thả bọn họ ra. Như vậy vốn luôn ở thế bị động, họ cũng có chút lợi thế, huống chi họ đã nhịn đói đến hai ngày nay. Nếu không làm gì đó thì sớm muộn cũng chết Thế nhưng kế hoạch của hắn lại không thành Hắn đánh về phía cô gái Nhưng lại hụt Hắn trực tiếp xuyên qua thân thể của cô bụp một tiếng ngã trên mặt đất Người đàn ông chấn kinh Quay đầu lại Nhìn thấy nữ quỷ kỳ dị Giờ phút này đang âm lãnh nhìn hắn Ánh mắt tối đen như mực đột nhiên chảy ra hai dòng máu Làn da trở nên xám ngoét Hết sức kinh dị Trên da xuất hiện ban hư thối Trong chốc lát Thịt chóc nhèo xuống Biến thành một bộ xương khô Hốc mắt đen như mực nhìn hắn Người rốt cục đang nói cái gì Ta nghe không rõ Người có thể lặp lại được không Người đàn ông thét lên một tiếng chói tai Cả người run lên bẩn bật Điên cuồng lui về đằng sau Lại phát hiện sau lưng của anh ta chạm phải cái gì đó Kinh hoàng quay đầu lại Thì đối mặt với đôi mắt của tượng đá Nửa giống mắt người nửa không Nó nhìn anh ta chằm chằm Như thể đang nhìn một người chết Anh ta rốt cuộc không khống chế được nỗi sợ hãi Trợn mắt một cái Hồn mê bất tỉnh Lão Dương kêu lên Trời ơi, Lão Mạnh, Lão Mạnh Thái Kiệt Anh Mạnh, Anh Mạnh Mọi người kinh hoàng không thôi Không ngờ lại xảy ra biến cố đang muốn đi qua thì thấy cô gái quỷ dị xoay đầu lại nhìn bọn họ chăm chăm rõ ràng chỉ là một bộ xương giờ phút này đang từng chút từng chút mọc ra máu thịt máu me đầm đìa nhìn bọn họ chăm chăm các ngươi muốn chết rồi được ra ngoài sao họ cả kinh chân mềm nhũn ngồi bệt ra đất điên cuồng lắc đầu không không không chúng ta chúng ta nhất quyết là sẽ ở lại chúc thọ phu nhân trăm tuổi Cô, cô đừng có hiểu lầm, cô đừng có hiểu lầm. Lúc này cô gái mới hài lòng, xoay người đi chỗ khác, dơ cây đuốc mà đi. Đến khi qua một hồi lâu, mấy người bọn lão Dương mới ngồi dậy, nhìn qua bên Mạnh gia Minh thì đã hôn mê. Bọn họ không ngờ, Mạnh gia Minh đột nhiên lại bộc phát, muốn bắt cô gái kia lại. Tuy rằng họ cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng quá là mạo hiểm. Dù sao cô ta là quỷ, thủ đoạn vô cùng kỳ quái chỉ sợ là không có chân thân mà bọn họ căn bản là không thể làm gì được cô hiện giờ thử một lần thì càng chứng minh suy đoán của bọn họ họ lại càng thêm tuyệt vọng phải làm sao đây không lẽ chúng ta thực sự là sẽ chết ở đây sao trời ơi người bên ngoài hẳn là phát hiện chúng ta mất tích phải đi tìm chúng ta chứ Hay à, ngay cả người bọn họ chúng ta còn không tới gần thì biết làm thế nào này Chúng ta còn không biết mình đang ở đâu. Làm sao mà biết rằng mọi người sẽ cứu mình? Tôi vẫn nghi ngờ. Chúng ta đang bị nhốt ở trong huyệt mộ mà chúng ta vừa phát hiện đó. Chúng ta bị mất tích ở bên ngoài huyệt mộ. Bên trong này bố cục vô cùng khủng bố. Nó rất giống. Không lẽ vị phu nhân kia chính là chủ mộ. Vì chúng ta đã chọc đến phu nhân. Cho nên là bà ta ra ngoài giết chết chúng ta sao? Này không ngoại trừ khả năng đó. Vừa nói làm cho bọn họ vừa cảm thấy tuyệt vọng. Gặp phải loại sức mạnh không thể nào giải thích được bằng khoa học này thì chắc chắn họ không còn đường sống. Rất nhanh tất cả tuyệt vọng, có mấy nữ quỷ đã bưng mấy cái đĩa bằng đá tiến đến. Mấy nữ quỷ này cả người cứng nhắc khuôn mặt nhợt nhạt không có biểu tình. Các cô cứng đờ bay vào, trông cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, còn không biết trong đĩa đựng vật gì, thoạt nhìn là một túm đen xì xì, hình như còn đang lúc nhúc chuyển động, vừa nhìn đã khiếp hãi. Được tới gần một chút, còn có thể cảm giác được một trận khí lạnh lẽo. Loại này người có thể ăn được hay sao? Chỉ sợ là ăn vào sẽ chết. Ngay khi mọi người còn đang nghi ngại, thì một người phụ nữ mặc bộ đồ sườn xám màu đen đi vào. Gương mặt của bà ta rất trắng, đôi môi lại đỏ như móng Đôi mắt như là mực, lọc cọc chuyển động, thoạt nhìn giống như là con dối. Cô gái vừa rồi dẫn bọn họ tới, đang đứng sau lưng người đàn bà. <cười> họ là khách của ta hôm nay sao? Vâng thưa phu nhân, họ là khách ngày hôm nay đó. Phu nhân gật gật đầu, lộ ra nụ cười cứng ngắc. Nào, tất cả đừng có đứng đó, ngồi đi. Đám người bọn Lão Dương và Thái Kiệt liếc nhìn nhau. lo sợ cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống bởi vì chỉ sợ họ mà không ngồi thì dây tiếp theo họ sẽ chết không có chỗ chôn phu nhân đi tới vị trí gia chủ mà ngồi xuống mấy nha hoàn tiến vào bưng đĩa đặt đến trước mặt sau đó ngoan ngoãn đôi ra dáng người cứng ngắc y như con rối chỉ thấy phu nhân đưa tay vuốt ve chiếc móng tay dài xanh tím trên khuôn mặt quỷ dị lộ ra trang nghiêm Kìa Người tới là khách Đừng làm như người xa lạ Cùng ăn đi Lão Dương Thái Kiệt Chu Thành và Cung Thắng Hoa cạn lời Bọn họ cúi đầu nhìn Thức ăn đen như mực Lúc nhúc ở trước mặt nhốt một ngộm nước bọt Mặc dù họ không biết thứ quỷ quái này là gì Nhưng họ biết Thứ này nhất định không thể ăn Có trời mới biết Ăn vào sẽ phát sinh chuyện gì Lúc này họ vô cùng hâm mộ Nhìn mạnh giai minh đang ngất xỉu Lão Dường run run khóe miệng nói à, à, Hôm nay Hôm nay là ngày mừng thọ trăm tuổi của phu nhân Đương nhiên là phải mời phu nhân dùng trước giả xin kính phu nhân Thái Kiệt lập tức tiếp lời Đúng vậy đúng vậy Hẳn là phải mời phu nhân dùng trước Chúng ta chỉ là đám tiểu bối vô danh Có thể được phu nhân khoản đãi đã đá là vinh hạnh Làm sao dám nhận chữ mời của cô hộ Chu Thành và Cung Thắng Hoa Cũng phụ họa hai câu Mắt thấy sắp khen vị phu nhân kia lên đến tận trời Còn nói Khen như vậy Vị phu nhân quả nhiên cao hứng Trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị Chỉ thấy bà ta mở cái miệng lớn đầy máu Dùng sức hút một cái Cái thứ đen đúa ở trong đĩa Loáng bị hút vào trong miệng của bà ta Sau đó Còn vẽ theo một đường cong thật màu đen thật dài Cảnh tượng quỷ dị khiến cho bọn lão dương thái kiệt chu thành và cung thắng hoa trợn mắt há mồm cả người ngây dại ở trong đĩa này rốt cục đựng thứ quỷ dị gì phu nhân ăn xong một đĩa thì lau miệng chuyển mắt nhìn bọn họ chằm chằm <cười> đến lượt các ngươi đừng khách khí mau ăn đi mấy người bọn lão dương trợn mắt Nhìn chằm chằm đồ vật trước mặt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn táng đảm. Cả người lo lắng muốn chết, thứ này rốt cuộc phải ăn như thế nào đây? Thấy bọn họ rất lâu không động, phu nhân vỗ mạnh tay xuống bàn. Sao không ăn? Là khinh thường bà lão ta sao? Ờ, dạ không, không phải, không phải. Không phải. Vậy sao không ăn? Vị phu nhân vốn tưởng rằng rất dễ nói chuyện Đột nhiên bạo nộ Ngươi còn đứng đó làm gì Còn không mau tự mình tới bón cho họ ăn Cô gái đứng sau phu nhân Âm trầm cười nói Vâng thưa phu nhân Để con bón cho họ ăn Mấy người bọn lão dương kinh hãi Đứng dậy muốn bỏ chạy Đáng tiếc là còn chưa chạy được vài bước Thì dừng lại Bởi vì không biết tự bao giờ Ở trước cửa xuất hiện mấy nha hoàn Ngay cả pho tượng ở phía sau bọn họ Cũng đang chuyển động con mắt Nhìn bọn họ chằm chằm. Xong rồi Lần này thì toi rồi Đối mặt với Uy Hiếp Bốn người bọn Lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành và Cung Thắng Hoa Chỉ có thể ngồi im trên ghế Thân thể không cả dám động Trước mặt của mỗi người bọn họ Có một nữ quỷ cứng đờ Đứng đó Các cô một tay bưng đĩa Một tay túm thứ đồ đen như mực kia Không cho bọn họ cự tuyệt Mà nhét vào miệng họ Lão Dương ngậm chặt miệng Nhất quyết không mở Phải làm sao đây Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao Không Hắn chưa muốn chết Hắn làm sao có thể chết bất minh như vậy chứ Chí hướng của hắn vẫn còn chưa làm Làm sao có thể chết Thái Kiệt Cùng với Chu Thành và Cung Thắng Hoa vẻ mặt cũng tuyệt vọng Nước mắt chảy xuống Đối với thứ đồ ăn đưa đến trước mặt, thực sự là không dám há miệng, ngay cả giả vờ cũng không làm được. Phu nhân lại nói: "Không cần khách khí, ăn đi. Nếu như phục vụ không chu toàn, để ta đánh chết mấy đứa nhà hoàn này." Mọi người kinh hãi. Bọn họ nhìn đã bóng đen quỷ dị trên đầu mồ hôi lạnh đổ dòng dòng. Xin xin hỏi ý. Đây đây là phu nhân thiết tiệc mừng mừng tuổi trăm thọ, phải không ạ? Đột nhiên, ở bên ngoài có âm thanh, nhắc lại câu nói. Đúng rồi, là nơi phu nhân thiết yến tiệc mừng đại thọ trăm tuổi, phải không? Lão Dường nhìn thấy bàn tay bón thức ăn tới trước mặt, đột nhiên dừng lại sau câu hỏi của mình. Cả đám nữ quỷ đều dừng lại, nhìn ra phía cửa. ông ta cứng ngắc nhìn theo từ ngoài cửa bất ngờ bao giờ xuất hiện một cô gái tóc dài tóc trên đầu che đi một nửa khuôn mặt không nhìn rõ dáng vẻ nhưng chỉ vừa nhìn qua một cái thì cảm thấy trong lòng run rẩy hoảng hốt ông ta còn nghĩ không lẽ lại xuất hiện một nữ quỷ nữa hơn nữa cô gái này nhìn còn có phần đáng sợ hơn không đúng ở dưới chân cô có bóng tức là con người đúng là con người lão giường này ngốc là người sống Mà người sống thì tại sao lại xuất hiện trong trường hợp này? Tại sao lại xuất hiện ở đây được? Phụ nhân cả kinh. Ngươi là ai? Bà ta nghi hoặc nhìn cô gái tóc dài. Đây rõ ràng là người nhân loại nhỏ yếu. Chỉ cần bà ta động ngón tay một chút là có thể đoạt mạng. Cô gái tóc dài không muốn sống này. Lại dám đến trước mặt bà ta ra vẻ. Là không biết sợ chết hay sao? Cô gái tóc dài nói. Tôi tới là tham gia tiệc mừng thọ Nghe nói phu nhân mừng thọ trăm tuổi Cho nên đến tham gia là náo nhiệt đó Phu nhân trợn mắt Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta Tôi đi vào mới phát hiện Cho nên đến chúc mừng bà Đây là lễ vật mừng thọ tôi mang tới Phu nhân nghi hoặc không thôi Nhìn thấy cô gái tóc dài sờ sờ trong tối Sờ soạn nửa ngày rút cục Lấy ra một tờ tiền âm phủ một ngàn tài. Còn nhếch miệng Lộ ra nụ cười thật thà ây thật là ngại tôi đi gấp quá cũng không chuẩn bị kỹ nhưng lễ vật nhỏ nhưng cái tấm lòng mới quan trọng cô gái tóc dài tự nhiên ngồi xuống ở ngay bên cạnh lão dương đôi mắt đen như mực của cô nhìn chằm chằm người ăn mặc như nha hoàn trước mặt của lão dương lại nhìn thấy nha hoàn này tay bê cái đĩa bằng đá một tay túm cái đám đen đen kia định đút đến miệng của người này Cô nghiêng đầu nói, Ây à, cho ta một đĩa đi, dọc đường đi đến đây ta cũng rất đói, cảm ơn. <cười> nha hoàn trợn mắt, lão dường cũng trợn mắt, phu nhân càng trợn mắt. Rất nhanh, một cái bàn đá được đặt trước mặt cô gái tóc dài. Cô cúi đầu hít hít rồi nhìn nha hoàn. Làm phiền, cô đừng bốc bằng tay, như thế thật là mất vệ sinh đó, có thể dùng đũa gắp được không? nha hoàn lại một lần trợn mắt. phu nhân lại một lần trợn mắt bọn lão dương thì lại càng thêm trợn mắt phu nhân coi khách là nhất khách nếu như đã đưa ra yêu cầu bà ta đương nhiên không thể thất lễ bà ta âm trầm mỉm cười phất tay sai người đi lấy đũa nha hoàn vâng lạnh rất nhanh đũa mang tới thân thể cô ta cứng ngắc nắm chiếc đũa gắp lên một nhúm bóng đen đưa đến bên miệng cô gái tóc dài bọn họ muốn xem cô gái tóc dài này có dám ăn hay không Điều làm cho họ kinh ngạc chính là cô gái tóc dài này Mặt không biểu tình Ngả người tới gần Dùng mũi hít hít Sau đó há miệng Cắn đũa ăn một miếng Cô nhai nhóp nhép Bộ rắn như thể đang thưởng thức hương vị Mấy người bọn lão dương nhìn mà run hết cả lên Đầu óc muốn nổ tung Hương vị cũng rất được Cô húp sùm sụp Một đĩa loáng một cái đã ăn xong Lại có chút ngại ngùng Ê da, thật ngại Có còn nữa không Tôi ăn vẫn chưa no đó. Mấy người bọn lão Dương và Thái Kiệt trợn mắt con mẹ nó chứ. Nhà hoàn và phu nhân thì càng trợn mắt. Cô gái tóc dài này rốt cục xảy ra chuyện gì? Đồ của quỷ mà cũng dám ăn, không muốn sống nữa hay sao? Bọn họ đều nhìn đến ngây ngốc. Ngay cả phu nhân giờ phút này cũng đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm. Nhà hoàn rất nhanh lại bưng tới một cái đĩa đen ngòm. Cầm đũa tự mình đút vào trong miệng cho cô, phục vụ rất ân cần. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi không thôi. Giờ phút này trong mắt của mọi người. Vậy mà lại còn có ý thích như đang hưởng thụ. Bọn Lão Dương, Thái Kiệt thì bị dọa đến ngây ngốc. Cô gái tóc dài kia rốt cục lai lịch gì? Như vậy cũng được hay sao? Đây là ma đó. Đồ vật của ma mà cô cũng dám ăn. Hơn nữa không biết tại sao. Khi nhìn cô gái tóc dài này ăn, họ cảm giác như cái đám bóng đen kia. Cũng không còn khủng khiếp, mà như là những món ăn thật ngon mát vậy. Đừng nói đến bọn Lão Dương cùng với Thái Kiệt kinh hãi, mà ngay cả phu nhân và bọn nha hoàn cũng kinh hãi. Bởi vì cô gái tóc dài này chắc chắn là có vấn đề. Cô ăn một đĩa, hai đĩa lại còn thấy chưa đủ, còn muốn ăn thêm đĩa thứ ba. con mẹ này chứ, đây có còn là con người hay không? Không biết là nhân loại hay là một cái thùng cơm. nhìn chằm chằm cô gái tóc dài một loáng đã ăn hết ba bốn đĩa thức ăn từ đầu đến cuối còn thỏa mãn ở một tiếng no nê đồng thời vẻ mặt không hề sợ hãi quỷ phu nhân không thể nhịn được nữa tay siết chặt một nghìn tệ âm phủ âm khí đã bắt đầu tỏa ra nồng nặc liếc nhìn con mắt như cái chuông đồng mấy người ở xung quanh run rẩy Dường như cô gái tóc dài lại không cảm thấy như vậy Phát hiện ra phu nhân đang nhìn mình Thì nhe ra nụ cười thiếu một chiếc răng Hình như cố tỏ ra thân thiện chất phác Khoản đã Chất phác Đám phu nhân và nha hoàn cảm giác như họ Mắt có vấn đề Mấy người bọn Lão Dương và Thái Kiệt thì cũng rất kinh hãi Mặc dù họ không đoán được lai lịch của cô gái tóc dài Thế nhưng mặt không đổi sắc chúc thọ phu nhân Một hơi ăn hết bốn đĩa thức ăn của mấy người bọn họ, có thể là người bình thường hay sao? Lại nói, cô gái tóc dài này nhìn cũng không phải là loại dễ chọc vào, khiến cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Có thể nói, phu nhân và cô gái tóc dài đáng sợ như nhau. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bây giờ họ đang chính là phàm nhân. Cô gái tóc dài ăn no, quẹt miệng rồi lễ phép. Cảm ơn phu nhân đã trêu đãi. Ăn rất ngon. Không biết là có quà kỷ niệm mang về không? Hứng? Cô gái tóc dài này thật sự là được voi đòi tiên. Lại còn đòi cả quà kỷ niệm. Cô ta cho rằng một nghìn tệ của cô ta là to lắm hay sao? Quỷ phu nhân cười u ám. Xin lỗi, không có. Cô gái tóc dài gật gật đầu. Vậy được, mang thêm một đĩa nữa đi. Tôi cũng có thể ăn thêm một chút. Và lúc này thì cho dù là người hay là quỷ ở đây... Ánh mắt đều nhìn cô gái tóc dài, một lời khó nói hết. Phu nhân cười ha hả <cười> Cô là ai? Ta đâu có mời cô đến. Vì sao cô lại có thể ở đây được? Mặc dù là không bê lên đĩa nữa, nhưng cố phi âm nghĩ tới. Phu nhân rất quan tâm đến khách quý, không chỉ được quỷ đút cho ăn. Dù sao thì cô cũng đã ăn một bữa rất no, mùi vị cũng không tệ. Hơn nữa quà cũng đã tặng. Thọ cũng đã chúc Xác thực là có thể vào chuyện chính Là tôi tới tìm bà đó Thực ra tôi có chuyện muốn thương lượng với bà một chút Quỷ phu nhân không nghĩ tới cô gái tóc dài này Thực sự là có chuyện muốn nói Ngay cả mấy người bọn lão Dương Thái Kiệt cũng nghi ngờ Cô gái tóc dài này có chuyện gì Mà phải thương lượng với một con quỷ Chuyện gì Cô nói ta nghe Mấy người bọn lão Dương Quay đầu nhìn lại Hiếu kỳ nhìn cô Thực ra là như thế này Cô gái tóc dài cong môi Trên khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc Cười quỷ dị. Tôi có quen biết Một người bạn lúc trước Hắn ta sống ở đây Còn giấu phần lớn tài sản ở trong mộ này Lúc đầu thì nghĩ là sau này có cần Thì sẽ quay lại lấy Gần đây Hắn đã sắp chết Mà người thừa kế tài sản của hắn là ta Vì vậy ta tới tì tìm tới đây Không ngờ tới đây thì phát hiện hóa ra ở đây cũng có người. Cho nên ta muốn thương lượng với bà một chút. Bà xem ta có thể lấy những thứ là của ta được không? Những thứ khác ở trong mộ ta không cần. Ta chỉ lấy một cách hợp pháp di sản của ta thôi. Quỷ phu nhân trợn mắt. Ngay cả những người có mặt ở đây cũng trợn mắt. Đừng nói là quỷ phu nhân không tin. Họ cũng không thể tin nổi. Người, người, người nói hưu nói vượn. Quỷ phu nhân quát Người chỉ là một con người hầu thấp kém Có dám leo lên đầu lừa gạt ta Người cho rằng Một người bạn có thể giấu tài sản Trong mộ của ta sao Người cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao Cô gái tóc dài sừng sốt Đôi mắt trống rỗng đen như mực Nương theo giọng nói Nhìn người bên cạnh Vừa nhìn vừa giải thích Phu nhân Bà đừng hiểu lầm Người bạn nhỏ mà tôi nói giống như bà vậy, cũng là quỷ đó. Người và quỷ có mặt ở đây đều ngẩn ngơ, không dám tin nhìn cô gái này. Mẹ kiếp, ai có thể lên tưởng được, người bạn nhỏ kia là quỷ. Cô gái tóc dài lại nói, là họ Trang, đại vương của núi Đại Long, bà không quen sao? Không quen cũng không sao đâu, chính là người khoảng thời gian trước, đến đây tự tiện kết hôn, rồi bị tịch thu nhà. Đại vương họ trang của Đại Long Sơn, chính là đại vương trong ngày kết hôn đã bị một cô gái tóc dài gặm bé bét, là đại vương trong ngày kết hôn bị tịch thu tài sản rồi giết cả nhà, là đại vương trong hôn lễ, không chỉ bị gặm cắn lung tung mà còn bị tịch thu tài sản giết cả nhà đó, cuối cùng đến tôn nghiêm cũng không còn bị bắt cõng một con lợn xuống núi, thiếu tút chút nữa thì bị đánh. Còn người âm trầm của quỷ phu nhân đảo tròn Làm sao mà bà không quen họ Trang được chứ Không phải là bà không biết chồng trước của mình chứ Lúc đầu khi nghe được sự bi thảm của y Bà ta còn vui mừng mấy ngày Phải nói là rất vui Bà và họ Trang quen biết từ rất lâu rất lâu Lúc trước khi bà trở thành quỷ không bao lâu Bà vẫn luôn an phận canh giữ trong huyệt mộ Không dám ra ngoài Bên cạnh còn có cả mấy nhà hoàn để trò chuyện giải sâu Họ Trang xuất hiện Không mang hoa thì mang quả dại Không tới ngắm sao thì ngắm trăng phu nhân vốn dĩ lớn lên ở trong khuê phòng Sau khi chết ở hậu viên Thì cũng chưa từng mở cửa đi ra ngoài Cho nên đã trao trọn trái tim ngây thơ của mình cho họ Trang Sau khi kết hôn với họ Trang Trải qua những tháng ngày ân ái Bà vốn nghĩ rằng có thể bước tiếp cùng với họ Trang. Nào ngờ vào một ngày đẹp trời, khi đang đi đạp thanh tảo mộ, họ Trang nói, hắn muốn ly hôn với bà. Bởi vì những ngày tháng không giống như những gì hắn mong muốn. Hắn muốn ra ngoài nhìn ngắm nhiều hơn nữa, đi nhiều nơi hơn nữa. Sau này có duyên, sẽ gặp lại. Lúc đó, bà cảm thấy trời đất như sụp đổ, khóc mấy ngày trời. cầu xin họ trang đừng đi đừng bỏ rơi bà thế nhưng cuối cùng họ trang vẫn cứ đi vào một đêm mưa to gió lớn đã lén lút bỏ lại bà một mình ở đây quên hết những lời thề non hẹn biển một quãng thời gian dài bà không nghe được tin tức của họ trang sau đó nghe nói hắn kết hôn với một người tên là oánh oánh nghe nói vì lấy lòng con tiểu tiện nhân oánh oánh đã sai những quỷ nô Hãy đẩy những bông hoa tươi ở trong nối tới tặng cho cô ta Bởi vì chuyện này trở thành chuyện ly kỳ ở quỷ giới Cho nên họ Trang mới có được oánh oánh trong tay Bà rất tức giận Thiếu chút nữa là tìm tới nhà họ Trang để hỏi cho rõ Cậu nam này không phải là thứ tốt lành gì Lại nói ra những lời ngon tiếng ngọt Thực sự cho mình là thánh tình hay sao Thế nhưng dù sao bà cũng đã quen Đàn ông đâu có phải là thứ tốt lành. Người chồng lúc bà còn sống. Cũng nằm thề bảy thiếp. Nhìn gặp một người yêu một người. Muốn quản cũng chẳng quản được. Muốn tức cũng chẳng tức được. Nghĩ lại hà cớ gì bà phải đau khổ như vậy. hà cớ gì bà phải so đo với những người đàn ông thối đó làm gì. Không phải. Tự lo cho bản thân mình. Sẽ tốt hơn hay sao. Họ chàng muốn tìm bà. Bà cũng chẳng buồn để ý. Sau đó. Bà sống những tháng ngày Ở trong hầm mộ Chỉ là ở một chỗ Cảm thấy nhàm chán Muốn ra ngoài Hầm mộ này bà phát hiện Cách đây mấy năm Thấy một nơi rộng lớn như vậy Ở trong mộ còn có nhiều của cải Liền chuyển cả nhà mình tới đây Nào ngờ Ở mấy năm Người đàn ông thối đó Lại tới muốn đào mộ Làm sao có thể nghe được Chưa đánh cho người đàn ông thối đó Hồn phi phách tán Thì không ngờ Là người thừa kế của họ Trang đã tới Lại còn ở trước mặt bà Đòi tài sản Trong nháy mắt quỷ phu nhân Liền phủi sạch quan hệ với họ Trang Ta không quen Ta chỉ là một con quỷ yên phận Làm sao có thể quen tên đàn ông Thối tha năm thê bảy thiếp đó Cô gái tóc dài cau mày "Ị không quen cũng không sao Dù sao Hắn cũng sắp chết rồi Nếu như biết bà sẽ đau lòng Quỷ phu nhân cạn lời Cô gái lại cười cười Bà yên tâm đi Ta không lấy nhiều hơn một phần đâu Chỉ lấy những thứ thuộc về quyền thừa kế Quỷ phu nhân sắp sửa Bị cô gái mặt giày này Làm cho sợ hãi Bà ta hử lạnh bàn tay đập xuống bàn đá Giọng uy nghiêm Cô có ý gì Những thứ ở trong ngôi mộ tất cả đều là của ta Không có cái gì của họ trang như cô nói Cũng không có di sản gì cả Cô đừng tưởng Nói như vậy là có thể gạt được tiền của ta Nằm mơ Cô gái tóc dài cao mày Vậy tôi có thể trả tiền thuê cho bà Coi như là phí tạm thuê ở đây Có được không Chúng ta đều là người ngoài Có thể chung sống hòa bình Không tranh giành với ai Tôi lấy của tôi, bà lấy của bà Không ai cản ai là được rồi Không được Nếu như ta đã ở đây Thì mọi thứ đương nhiên là của ta Người khác đừng hòng tòm tem Nếu như cô biết điều Thì mỏ cút khỏi đây cho ta Nếu không Ta sẽ cho cô đẹp mặt đó Cô gái tóc dài lên cau mày nói ấy như vậy cũng không được sao Vậy Ta có thể cho bà thêm Một phần trăm nữa đừng nhiên là không Có đưa nhiều hơn cũng không Cô đừng hòng mơ tưởng Cô gái tóc dài chớp chớp đôi mắt, đen như mực, nhìn chằm chằm phu nhân một lúc lâu, cũng không nói gì. Khuôn mặt vô cảm kia dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về triết lý nhân sinh, nhưng trông lại rất âm trầm khủng bố. Ở trong lòng của quỷ phu nhân trống rỗng, sao mình lại phải sợ chứ? Đây chẳng phải là địa bàn của bà ta hay sao? Mắt thấy cô gái tóc dài trở nên yên tĩnh, quỷ phu nhân trong lòng hừ một tiếng. dù sao cô gái tóc dài này cũng chỉ là một nhân loại lá gan nhỏ chỉ một chút đã bị bà dọa bà ta duỗi móng tay liền nở nụ cười độc ác nghiêng nghiêng đầu ra hiệu bằng ánh mắt với tiểu hỷ ý bảo nha hoàn đi ra ngoài xem ở ngoài còn có người nào hay không tiểu hỷ chính là nha hoàn nữ quỷ lúc trước đã đón bọn lão dương cô ta vẫn luôn đi theo hầu phu nhân đôi mắt to không có sức sống chờ đợi nhìn thoáng qua ngỡ như là một con búp bê Tiểu hỷ dạ dạ vâng vâng. Con người âm u lạnh lẽo, Quét qua mấy người bọn lão dương, Làm cho bọn lão dương lập tức kinh hãi Đến rụt cả đầu lại. Xoay đầu đi chỗ khác không dám nhìn cô nữa, Ngay cả thở, Cũng không dám thở mạnh. Tiểu hỷ nở nụ cười quỷ dị, Lại nhìn về phía cô gái tóc dài, Vốn dĩ nhìn nơi khác của cô gái tóc dài, Thì phát hiện, đột nhiên, Nghiêng nghiêng đầu, Con người chuyển động, Cô gái đang nhìn tiểu hỷ trầm chầm, chầm không chớp Khuôn mặt vô cảm Lộ ra sự cứng ngắt và quỷ dị Một người một quỷ Vậy mà cứ nhìn nhau thật lâu Tiểu hỷ quay đầu đi chỗ khác trước Bước những bước chân cứng đờ Nếu như nhìn kỹ Có thể mơ hồ thấy Hình như là tiểu hỷ khóe miệng còn đang run dậy Cô gái tóc dài cũng quay đầu lại Cả người ngây ngẩn Bộ dáng không hề tức giận, trông không giống những con quỷ kia. Đám người lão dương thực sự là không biết cô gái tóc dài này đã xảy ra chuyện gì. Nếu như nói hình dáng của cô là nhân loại, nhưng người bình thường thì làm sao lại ăn thức ăn của quỷ chứ? Lại còn dám thương lượng với quỷ? Nói cái gì mà muốn kế thừa tài sản, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng nếu như nói cô ấy không phải là người, thì không đúng. Bởi vì cô ấy mang đầy đủ các dấu hiệu của nhân loại. Thế giới quá rộng lớn. Nếu như có thể gặp được những người kỳ quái. Thì cũng là bình thường. Quan trọng nhất là may mắn có cô gái tóc dài này xuất hiện. Cho nên những nha hoàn quỷ kia mới không bắt bọn họ ăn thức ăn của quỷ. Coi như là bọn họ thoát được một kiếp. Coi như là bọn họ may mắn. Lúc này Thái Kiệt cẩn thận từng ly từng tí. Nhích gần tới bà vai của lão Dương. Này, này. rốt cuộc cái cô này Này có có, có lai lịch như thế nào vậy Ái da Vì sao cô ta không sợ quỷ phu nhân Hơn nữa cô ấy lại còn ăn thức ăn của quỷ Cô ấy thực sự là con người sao Sao, sao tôi lại cảm thấy cô kỳ lạ Ta cũng không biết nữa Lão Dương trần trừ nói ấy, Có thể là đã tu thành cao nhân rồi Không phải đâu Trên đời này Mà có người tu hành Thực sự là cao nhân Nhưng mà cô ấy nhìn qua Đâu có bộ dáng tiên phong đạo cốt như là ở trong phim đâu. Trông cối còn rất kinh khủng đó. Ở trên đời này, đến ma quỷ còn có. Cậu cho rằng là không hay sao. À, chắc chắn là ơn trời biết. Cho nên đã cho người đến giúp chúng ta đó. Này, các cậu có nhớ sự kiện ở đảo búp bê hay không? Này, ở trên đó người mất tích. Đã có 5 người chết. Chính phủ nói là người ta đi lạc đường mà chết. Nhưng nếu như lạc đường thì tại sao? Người ta lại đốt hết cả quỷ búp bê ở trên đảo. Cậu thử nói xem, leo núi rơi xuống vực. Thì liệu cho cốt của bọn họ có ở đó hay không? Ai à, yà. bây giờ nghĩ lại. Đảo búp bê vốn dĩ chắc chắn là không có bình thường đâu. Mỗi một cái đều là vô cùng quỷ dị đó. Nói gì thì nói, quả thực bây giờ mấy người bị nhốt ở đây, không thể nào chạy được. Bọn họ đã nhịn đói hai ngày nay, lúc này cực kỳ yếu ớt. Chỉ sợ là chạy chưa được bao lâu, thì đã ngất xỉu. Người ở trong mộ quỷ, cho nên không thể nào mà thoát được. Được rồi, được rồi. Xem xem, quỷ phu nhân nói như thế nào. <cười> Ta không nói chuyện phiếm với các người nữa. cuối cùng quỷ phu nhân giơ cao cánh tay cứng đờ của bà ta lên chúng ta tiếp tục ăn tiệc mau ăn đi đừng có khách khí cô gái tóc dài lại gật gật đầu được rồi mang thêm một khay ra đây đi tuy rằng tôi no rồi nhưng vẫn có thể cố gắng ăn được một chầu bao ăn no vậy là mình lại có thể tiết kiệm cơm được hai ngày mấy người đồng loạt quay nhìn cô gái tóc dài cô ta nhếch nhếch miệng Cảm ơn các vị. Bọn Lão Dương và Thái Kiệt đều vô cùng muốn mời cô gái tóc dài này giúp. Món này mà cô cũng ăn nổi, vậy thì chi bằng là cô ăn luôn phần của bọn họ. Đáng tiếc là họ không thể thần giao cách cảm chỉ có thể nhìn cô gái tóc dài này đang hưởng thụ ăn. Nữ quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm con ma điên binh bính cùng với bà già lao công, con quỷ cụt tay vẫn chờ ở ngoài. Sở dĩ bọn họ chưa vào bên trong là vì cô gái tóc dài này nói Ngôi mộ này đã bị chiếm dụng Nếu vậy, phải hỏi trước một câu Là liệu có thể lấy tài sản của họ Trang hay không? Nếu như có thể thì thật là vui mừng Còn nếu như không thì Nữ quỷ áo đỏ liền dắt họ Trang lúc này đã be bét Kéo sang một bên hay không biết bên kia thế nào rồi? Nếu như đàm phán không được thì chúng ta tính sao? Con quỷ cụt tay nói Không thể bảo bỏ qua được Thật là mệt mỏi Chúng ta chỉ đi lấy tài sản của họ Trang ở đây Không cần những thứ khác Đâu có phạm pháp đâu Con quỷ cụt đầu nói Chuẩn rồi Bọn mình đâu có đi ăn cướp Bọn mình là đi thừa kế tài sản hợp pháp Nếu như bên kia nói không chịu Tôi hết cách Mọi người nói chúng ta phải làm thế nào Không lẽ là đánh nhau sao à, Tôi sẽ không đánh nhau đâu lúc còn sống tôi chưa bao giờ đánh nhau bây giờ lại bảo tôi đi đánh nhau thì chẳng phải là muốn giết tôi à? con ma điền bính bính nhảy ở trên đường nửa cái đầu bị cắm vào đá lắc lắc rớt xuống dáng vẻ này nhìn trông vẫn rất thành thôi còn bà già lao công thì ôm cái chổi không biết là bà ta đang trợn mắt nhìn gì lúc này hai mươi con quỷ trang trúc ở trong đường hầm sôi nổi thảo luận cách làm sao Để có thể thừa kế tài sản của họ Trang. Họ Trang nhịn không được. Muốn lau nước mắt. Gã cũng chẳng còn nước mắt để lau. Nghĩ như vậy, gã càng cảm thấy mình đáng thương. Có lẽ kiếp trước, gã đã đắc tội với chị có. Cho nên kiếp này gã phải chịu quả báo. Lúc còn đang thảo luận thì một con quỷ chợt nhỏ giọng: Không ổn rồi. Tôi thấy có một nữ quỷ đang tiến ra đây đấy. Không phải chứ. Có quỷ ra sao? Là ai vậy? Đừng nói nhiều, mau trốn đi, trốn đi. Đúng đúng, tất cả chúng ta mau trốn. Bầy quỷ ở đằng này rất nhanh đã trốn. Miễn cho quấy dày cuộc đàm phán hai bên, ai ngờ lại có nữ quỷ phát hiện ra bọn họ. Không tốt, mau đi báo phu nhân. Có một đám quỷ xông vào chuẩn bị tấn công. Nữ quỷ áo đỏ xem ra không thể để như thế. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Vậy mà lại có đứa phá. Nếu như đàm phán không thành thì làm sao có thể lấy được tài sản? Nữ quỷ áo đỏ vội vàng nhảy ra nói. Đừng hiểu lầm. Kỳ thật, chúng tôi nghe nói hôm nay là mừng sinh nhật phu nhân trăm tuổi. Muốn kết giao cho nên đến chúc thọ đó. Chỉ là chúng tôi không mời mà tới. Sợ bị phu nhân quả trách. Lúc này tụ họp thương lượng rồi mới đi chúc mừng đó. Tiểu hỷ nhìn chằm chằm nữ quỷ áo đỏ. Cô nói thật chứ? Mới gửi đến chúc mừng sao? Không có ý đồ gì khác. Nữ quỷ áo đỏ gật đầu thật. Đương nhiên là thật. Chúng tôi làm gì có ý đồ gì? Cô nhìn chúng tôi như thế. Làm sao có thể làm cái chuyện bại hoại được? Con quỷ không đầu cũng gật gật. Ờ, cô em đừng sợ. Chúng tôi không phải là quỷ xấu đâu. Chúng tôi không ăn thịt cô em đâu. Thật đấy. <cười> chúng tôi đến chúc thọ phu nhân nhà cô em thật mà. Con quỷ cụt tay nói. Này, nếu như chúng tôi là kẻ xấu thì làm sao còn đứng đây Làm sao để cho cô em dễ dàng phát hiện Làm sao mà giải thích với cô em nhiều như vậy Chúng tôi phải xông vào từ lâu rồi Không sai Cô em đừng sợ Chúng tôi đều là quỷ tốt Đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm. Này, cô em xem chúng tôi đều có lễ vật Tiểu hỷ nhìn chăm chăm Quả nhiên thấy bảy tiểu quỷ lục đục Chọn chọn lựa lựa Sau đó đưa lễ vật đến bốn ngàn Cái này thì được So với cô gái tóc dài thì đám này đưa nhiều hơn. Cũng không biết cô gái tóc dài bị làm sao. Còn không cho mình một đồng nào. Đi đi. Nếu như mấy người tới chúc thọ phu nhân thì theo tôi vào. Cẩn thận đừng làm phu nhân hoảng hốt. Nếu như chọc giận phu nhân, tôi sẽ bảo vệ các người. <cười> Cảm ơn của em. Của em nói đúng đó. Vậy là một bầy quỷ đi theo sau tiểu hỷ. Họ trang thì trốn ở đằng sau nữ quỷ áo đỏ. Khi tiểu hỷ xuất hiện, trong tích tắc, gã nhanh chân nép vào. Bởi vì gã đoán được, phu nhân hẳn chính là một người vợ cũ của gã. Gã không ngờ được, trong lúc gã đang nghèo khổ, lại lên tiếp chạm mặt hai người vợ cũ. Trước kia thì uy phong lẫm liệt, tại sao lại không gặp người nào chứ? Gã dám ra ngoài nhận người quen sao? Tất nhiên là không dám. Hình tượng anh Tuấn tiêu sái của gã đã sụp đổ Bây giờ chỉ còn lại nửa cái đầu, thân thể bé bét, dựa vào đám quỷ. Miễn cưỡng vui vẻ tồn tại được. Làm gì còn tư cách cùng vợ ôn lại chuyện cũ. Đương nhiên là càng không dám đi tìm vợ để cầu cứu. Chỉ sợ nàng cũng giống như oánh oánh, muốn nhìn thấy gã đau khổ. Nhắc tới, thật sự là muốn tiêu diệt cô gái tóc dài. chẳng phải là do hàm răng đáng sợ của cô thì làm sao gã thê thảm đến mức này mấy người bên này còn đang bị ép ăn những chất thức ăn quỷ nhìn đã buồn nôn ánh mắt lạnh lẽo của quỷ phu nhân vẫn nhìn chằm chằm khiến cho đám lão dương đổ mồ hôi ròng ròng thậm chí còn muốn chảy cả nước mắt cơ mà so sánh với chỗ họ đang nhìn thì ở bên kia chị cố lại ăn rất ngon Quỷ phu nhân quay đầu, trong mắt muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài. Nhìn thấy cô gái tóc dài lại quơ luôn, cả thức ăn của đám người Lão Dương mà ăn. Đúng lúc này Tiểu Hỷ đi vào. Phu nhân, lại có thêm mấy người khách đến trúc thọ. Người có muốn cho họ đi vào không? Mấy người kia thở ra một hơi, nổi hết cả da gà. Lại có khách nữa hay sao chứ? Rốt cục là ở trong hầm mộ này có bao nhiêu con quỷ. Mấy con thôi họ đã không chịu nổi. Bây giờ lại đến nữa thì muốn họ chết hay sao? Quỷ phu nhân tức điên người, trợn mắt oán giận, nhìn cô gái tóc dài. Là ai? Tiểu hỷ nói. Phu nhân không biết, chắc là những con quỷ sống ở xung quanh núi này. Họ nghe đến uy danh của phu nhân, cho nên đặc biệt đến đây chúc thọ. Phu nhân rất hài lòng, gật gật đầu. Được, tuy không mời mà tới, nhưng xem ra cũng có phần lệ phép cho bọn chúng vào. Tiểu hỷ dạ vâng một tiếng, rồi quay đầu. Vào đi. Mấy người bọn lão dương liếc nhìn nhau nghi ngờ, nhốt một ngụm nước bọt. Không kìm lòng, nhìn ra cửa, bỗng nhiên họ bàng hoàng thấy một con quỷ không đầu xuất hiện. Con quỷ bay lơ lửng giữa không trung Bay tới đại sành Ngay sau đó là một con quỷ cụt tay Sau đó nữa là một con quỷ Hai đùi bị nát bét Bò lê bò lết ở trên đường Còn có con quỷ Cái chán bị vỡ Ngực bị cắm một cây sắt vân vân Mấy con quỷ vừa nhìn là biết Chết rất oan uổng Hình như là bị tai nạn xe cộ Hoặc bị gặp sự cố tai nạn ở công trường Có còn Hiếm có con nào được nguyên vẹn Trên khuôn mặt bê bết toàn là máu. Những vết xanh xanh tím tím. Trông cực kỳ dọa người đáng sợ. Mấy con quỷ lần lượt bay vào. Trên khuôn mặt trắng bạch. Nhoẻn nụ cười quỷ dị. Lão Dương choáng váng. Trời ơi làm sao bây giờ. Nguyên cả một bầy quỷ. Thái Kiệt cũng bị sợ. Đến nỗi đái cả gia quần. Hôm nay. Hôm nay chắc là chúng ta phải chết ở đây rồi. Mấy người chúng mình. Chỉ sợ là không đủ để nhét và kẽ răng bọn họ Còn mẹ nó chứ Tao, tao muốn tự sát Tao không muốn bị mấy quỷ ăn thịt đâu Tao muốn chết Này Đến lúc đó tao chết rồi Mẹ tao sẽ tìm được tao một cách toàn thây Bà ấy sẽ cực kỳ đau khổ Trong lúc đang hoảng loạn Thì bỗng thình lình Có một con quỷ từ ngoài cửa bay vào Nửa cái cha đầu bị kém cắm ở trong đá Cái đầu dính ở trên mái nhà từ từ Co ra cụt vào Cơ thể cứng ngắc, thậm chí cô ấy còn xoay cái cổ 360 độ. Nhìn thấy nữ quỷ lắc lư một chút. Sau đó, lại nhìn sang bên chị cố vẫn cứ ăn ngon lành. Ngay khi bọn họ tưởng rằng chuyến này cô gái tóc dài đối mặt với cả một bầy quỷ sẽ toi đời. Lại chỉ thấy nữ quỷ cắm đầu vào đá, quay mông về phía bọn họ. Nữ quỷ áo đỏ bên kia mới bước lên nói Phu nhân, ngày nói hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của bà Chúng tôi tới cùng nhau chúc thọ Sợ mạo muội, đến chúc quấy giày bà Thật là ngại Đây là một chút lễ vật, xin hãy nhận cho Con quỷ cụt tay nói Ê, Phu nhân, chúc bà sinh nhật trăm tuổi vui vẻ Sống lâu trăm tuổi Ngày nào cũng như ngày này Lúc nào cũng như hôm nay con quỷ cụt đầu nói ải chúc phu nhân thọ dồi dào phúc thọ trời ban sống lâu muôn tuổi một đống tiền chúc thọ dâng lên làm cho phu nhân cực kỳ vui vẻ bà ta gật đầu ưu nhã coi như là các ngươi có tâm ngồi xuống tiểu hỷ dâng đồ ăn tiểu hỷ vâng dạ sai người mang đồ nữ quỷ áo đỏ đứng lên quan sát chị cố đang ăn mỉm cười Đây là hạ lễ của chúng tôi. Hy vọng là phu nhân không có che Tiếp nối nữ quỷ áo đỏ. Hai mươi con quỷ lập tức lấy tiền ra đặt ở trong khay. Phu nhân gật đầu. Ờ, coi như các người có làm. Mắt thấy bảy quỷ vui vẻ với nhau như vậy. Lão Dương trong lòng lại càng lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn bảy quỷ sẽ quay sang liên hoan bọn họ. Người duy nhất Có thể chống lại quỷ phu nhân bây giờ, chỉ có thể là cô gái tóc dài kia. Cô ta tuy rằng quỷ dị, nhưng dù sao vẫn là con người. Nếu như có thể vào đây, thì chắc chắn là sẽ biết đường ra. Chỉ cần cô ta chịu giúp, thì cơ hồ bọn họ sẽ được sống. huống chi cô gái tóc dài có vẻ là người rất coi trọng tiền bạc. Bằng không, làm sao một thân một mình tìm vào trong mộ, lại đàm phán với một con quỷ. Bọn họ có thể cho cô tiền, bất luận là bao nhiêu tiền. Chỉ cần cô đồng ý giúp họ Lão Dương tính toán một hồi Thái Kiệt và Chu Thành Ba người cũng nghĩ như vậy Ý tưởng này tuy mạo hiểm Nhưng cũng đáng để thử Ai ngờ khi bọn họ thử tới gần cô gái tóc dài Muốn cùng cô nói gì đó Thì thấy quỷ phu nhân vốn ngồi im Đột nhiên đứng lên Đập đánh dầm xuống bàn đá Cái bàn đá cứng rắn Hiện lên dấu tay màu đen Nếu như đã đến rồi thì không cần trốn trốn tránh tránh. Đi ra đi. Trên người của ngươi có mùi lẳng lơ. Ta biết. Họ trang đang trốn đằng sau lưng của bà già lao công. Cạn lời. Có đánh chết. Gã cũng không động. Đi ra ngoài là không thể. Cuối cùng, gã từ sau lưng của bà già lao công ngẩng đầu lên. Trợn mắt. Còn người của nữ quỷ áo đỏ đảo một vòng. a à... thì ra là phu nhân quen họ Trang quỷ phu nhân quát không quen loại cặn bã này ta làm sao quen biết các ngươi cung một phe phải không phu nhân giơ tay mắt thấy bọn nha hoàn lập tức trở nên âm trầm nhìn trầm trầm lại đây nữ quỷ áo đỏ vội vàng nói phu nhân đừng hiểu lầm tôi làm sao có thể cùng một phe biết tên sắc quỷ Quỷ phu nhân đương nhiên là không tin, đôi mắt như muốn trợn chừng lên. Nữ quỷ áo đỏ giật sợi dây thừng một cái, kéo họ trang ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một con quỷ có mỗi một cánh tay không có chân lại thiếu mất nửa cái đầu. Ở trên người còn đang rách dưới bê bết thật khổ sở. Họ trang bị kéo ra ngoài, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của tất cả. Quỷ phu nhân sợ đến nỗi như muốn rớt trong mắt xuống. Đừng nói ở bên cạnh. Mấy người kia cũng hết sức thất kinh. suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Còn mẹ nói chứ. Quả thực là nhìn bộ dáng của bà họ Trang thật là thê thảm. Đây là rốt cuộc bị tra tấn đến mức độ nào. Họ Trang nhìn quỷ phu nhân. Hy vọng là bà ta có thể nể tình chuyện cũ mà cứu hắn. Ai ngờ quỷ phu nhân vừa nhìn sau đó ngửa mặt lên trời. Cười khanh khách. Đến nỗi không dừng lời. đáng đời ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Họ chàng mếu máo. Ấy có câu nhất giả phù thê bách giả ân. Bây giờ ta đang gặp nạn, nàng, nàng không thương ta sao lại còn cười? Thương ngươi à? Nhìn thấy ngươi gặp rủi ro, ta rất tào hứng. Làm sao mà còn phải thương ngươi làm gì? Họ chàng không biết nói sao. Quỷ phu nhân quay sang nhìn chị cố. Nghe nói đây là người thừa kế của ngươi. Ngươi nên cầu xin cô ta thương ngươi, còn ta thì đừng hòng. Lại nói chồng ngươi bây giờ rất thê thảm. Vậy tại sao người thừa kế của ngươi lại không hề quan tâm chăm sóc ngươi? <cười> Chẳng lẽ người mắt mù lại chọn nhầm vợ? Họ trang liếc nhìn cô gái tóc dài, ủ rũ cúi đầu không nói. Đúng là hắn mắt mù, Cho rằng cô gái tóc dài là một kẻ dễ ức hiếp, không nghĩ tới. Ngược lại, cô ta đã bón hành cho hắn suốt thời gian qua. Cô gái tóc dài đang ăn thì ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nói. Ê, ta cũng không thương tiếc gì đâu. Họ chàng lúc này thật sự là muốn tự sát. Chỉ là bây giờ đến cả năng lực tự sát cũng không có. Thương tiếc thì không thương tiếc. Ấy ạ, tại sao còn phải nhắc tới như vậy? ta là con quỷ đáng thương tất cả mọi người không ai thương tiếc ta cả yeah. tập 25 Kính thưa quý vị và các bạn, một cái một cái buổi tiệc sinh nhật của quỷ nó cũng rất là thú vị. có những cái tình huống à cười ra nước mắt. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục ở tập sau xem là chị Cố liệu có hốt được cái đống tài sản của quỷ phụ nhân hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.